Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị, đưa nàng ta về Ngọc Lệ Cung Giọng nói vẫn không chút độ ấm Nhưng âm thanh có chút trầm ổn hơn trước Nhưng không hề mất đi vẻ uy phong Hạ Yên mỉm cười nhìn phu quân hắn vẫn thế Không biết cách bộc lộ tình cảm của bản thân Nàng nếu không phải thông hiểu hắn Cũng sẽ không biết được giống giận kia là hắn đang giận chính bản thân mình Yên phi đỡ mộng nguyệt toàn thân run rẩy Sắc mặt tái nhột Cắn chặt cánh môi dưới đến mức có mùi vị tanh của máu, hai mắt vô hồn bước ra khỏi thư phòng. Bọn họ lướt qua đoàn người của Trầm Thiên đang tiến vào điện thánh. Tuy chỉ khẽ lướt qua, thế nhưng không hiểu vì sao tầm tư đang hoảng loạn của mộng nguyệt bỗng nhiên bình ổn lại. Không hề quay đầu lại nhìn nàng, Trầm Thiên nghiêm sắc mặt tiến vào thư phòng rồi biến mất trước tầm mắt nàng trong vô vọng. Nàng khóc nháo, hắn có chứng kiến chăng? Hắn... hắn đến từ lúc nào? Hiện giờ trong tâm tư nàng không phải là lo lắng việc hòa thân mà là Ôi, nàng quả thật mất mặt trước mặt hắn Người đó là Nàng đem hết can đảm ra hỏi Yên Phi tỉ tỉ Trong mắt Hạ Yên có một tia hiếu kỳ rồi nhẹ nhàng nói Là Trầm Thiên Trầm Tướng Quân Hắn vừa chiến thắng trở về Hoàng Huynh muội định ban hôn Mộng Nhật cho hắn Mộng Nhật luôn ngưỡng mộ hắn muội cũng biết phải không Vừa nói, Hạ Yên lại vừa đưa mắt quan sát mộng nguyệt. Tâm tình của nàng nhanh chóng phục hồi sau sợ hãi. Mắt quyên luyến không rời, nỗi thống khổ bi thương, cùng thất vọng. Trong ánh mắt nàng, tất cả những cảm xúc đó đều xuất hiện sau khi Trầm Thiên khẽ lướt qua nàng. biến hóa tình cảm đó, tất cả lọt hết vào mắt Hạ Yên, không bỏ qua bất cứ cảm tình nào. Đưa tay khẽ vuốt tóc tiểu nha đầu đáng thương. Có lẽ vì cùng là tỉ muội song sinh nên sở thích cũng giống trăng nàng chưa từng thấy tiểu nhà đầu này nhìn ai đối với ai như thế nhưng hôn sự của nàng ta hẳn không thể thay đổi được vì việc này liên quan đến băng giao hai nước trầm tướng quân thì chỉ có một mà muội muội nhà nàng có đến hai muội muội khẽ thở dài hạ yên cảm thấy đáng tiếc cho mộng nguyệt bởi băng giao của hai nước phải gà đến nơi xa xôi như thế ngồi ngần người trong phòng nhìn sắc đỏ rực rỡ mà cảm thấy có chút tự diễu Người ta xuất giá là chuyện mừng, còn nàng lại là họa sát thân. Là người đi hòa thân, nhưng không còn là xử nữ, chính là tội chết có khi còn ảnh hưởng băng giao hai nước. Nàng từng nghĩ qua, sẽ thú nhận với Hoàng Huynh, nhưng quá nhát gan nên không thể mở miệng. Thôi thì sau hôn lễ, nàng sẽ dùng sinh mạng mình để tạ lỗi. Vì nếu nàng nói ra lúc này, hẳn là còn liên lụy đến hắn. Tiểu Nguyệt, muội mặc giá y trông thật xinh. Mộng Nhật yêu thương nhìn muội muội mình, trong mắt có chứa ánh lệ. Tỷ cũng rất xinh, nàng nghẹn ngào nói, không rõ nàng khóc là do ghen tị cùng tỷ tỷ, hay do sắp phải sinh ly tử biệt mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi ra. Mộng Nhật cũng thế, ôm chặt nàng khóc như một đứa trẻ lớn xác. Ngày nàng xuất giá cũng là ngày tỷ tỷ của nàng cùng trầm tướng quân tổ chức hôn sự không biết có phải hoàng huỳnh vì nàng và nhật tỷ tỷ náo loạn hoàng cung mà muốn đồng thời tổng khứ cả hai trong cùng một ngày hay không hắn chỉ nói hôm nay là ngày tốt thế nên muốn cả hai cùng xuất giá hai đoàn kiệu hoa giống hệt nhau cùng xuất phát thế nhưng sẽ đi về hai hướng khác nhau sau khi ra khỏi thành khi hai kiệu hoa sắp sửa ra khỏi thành mộng nhật kéo tay muội muội mình dặn dò Muội nhớ ở phổ thiên rất nóng Phải thường xuyên dùng diệp tinh anh này Thoa nhẹ lên da Nàng vừa nói vừa rút ra một lọ nhỏ màu vàng Tỷ tỷ muội lại Không có gì cho tỷ Mộng Nguyệt ngẹn ngào Nhà đầu ngốc à Ta gả ngay tướng quân phủ Nên cả thứ gì thì bảo nhị ca gửi Sẽ có ngay Còn muội ở xa như vậy sẽ cực khổ hơn ấy chứ Tiểu thư đã đến cổng thành Tiêu thúy bên ngoài nhắc nhở bọn họ, đã đến lúc cả hai phải tách ra rồi. Kiệu hoa dừng lại, Mộng Nhật Lưu Luyến đưa muội muội ra phía ngoài kiệu, nàng vòng tay ôm lấy muội muội nhà mình. Lúc này Mộng Nguyệt bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, nghẹn ngào khóc ngày một lớn hơn. "Tỉ tỉ, phải vào trong. Không có ta gọi dậy, phải biết tự rời giường, đừng có ngủ đến trưa. Còn nữa, đừng có không biết mà làm bừa, đừng ngại hỏi người khác. Còn có muội coi mình kia, Cứ như là đường ta không bằng ấy. ta biết rồi. Mộng Nhật mỉm cười hài hước nói. Khi cả hai đang ôm nhau lần cuối, bỗng trở nổi lên cơn gió lớn, khiến bọn họ trao đảo đứng không vững. Khi chấn định lại, lại nghe thấy Tiểu Thúy nhắc. Tiểu Thư, đi thôi ạ. Chúng ta phải đi đoạn đường xa, phải xuất phát thôi. Vội vàng đội lên khăn trùm đầu, khòm mình bước vào kiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net